Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình giả nó nghiễn ra nấu với nước sôi mà tắm. Thì tôi có mua gần về rồi tôi giả ra tôi nấu nước sôi tắm được 2 lần. Rồi sau đó tôi cũng lấy tỏi để ở trong gối. Thì từ đó trở về sau, tôi không còn bị gì nữa. Cái câu chuyện của con đơn giản chỉ có vậy thôi chú. Còn cảm ơn chú Thảo đã chia sẻ câu chuyện của con. Con chúc chú luôn luôn sức khỏe và phong độ như hồi chú làm clip về Việt Nam Giới đi chơi ở Phượng Hoàng, Cổ Trấn ở bên Trung Hoa chú nha, con chào chú, ký tên Xuân Hậu. Đó là câu chuyện ngắn của Xuân Hậu và bây giờ là à, tới cái chuyện à, mà Việt Thao đặt cái tựa là cái chết báo trước của Thu Hà. Tức là những giấc mơ mà được báo trước về cái chết của mẹ chồng của Thu Hà. Bức thư của Thu Hà viết như thế này. Chào chú Thảo và các quý thính giả. Chú cho con xin xưng, xưng là tôi để kể nữa nhé. Thanks chú. Trước tiên tôi xin tóm tắt về gia đình chồng tôi để mọi người có thể dễ hiểu hơn. Gia đình chồng tôi là người miền Bắc. Ông bà sinh được 5 người con, 3 người trai đầu và sau đó là 2 cô con gái. 3 người trai đầu đó, đó là người anh cả. Rồi người con trai kế là chồng của tôi và sau chồng tôi là đứa em trai út ba người. Đây là không tính về hai cô con gái nước tính về con trai không. Thì anh cả chết rồi, đứa em trai Úc cũng chết rồi. Bây giờ trong gia đình con trai thì chỉ còn có một mình chồng tôi thôi. Rồi ông bố chồng cũng đã mất gần hai năm với căn bệnh ung thư. Rồi nay đến mẹ chồng tôi cũng bị bệnh ung thư. Rồi sau hai lần cấp cứu Đưa bà về nhà mà nằm cũng được hơn nửa tháng Thì sức khỏe bà cũng yếu dần Nhưng mà vẫn còn tỉnh táo Rồi có một hôm tôi qua thăm bà Bà có cho mỗi đứa cháu một chỉ vàng Bà nói là cái quà này mà bà cho Là để cho khi cưới gã cho các cháu. Tại vì bà sợ đến lúc đó bà không còn sống nữa, rồi bà có cái căn dặn tôi là mỗi một năm đó phải đóng tiền xuất dinh, đem cái tiền đó gửi về miền Bắc cho các bác tộc trưởng. Cái tiền xuất dinh này đó là theo trong gia đình cái phong tục là hễ sanh ra con trai là phải đóng góp cái tiền đó mỗi năm về cho nhà thờ tổ để cho họ có thể mua nhang đèn hay là À, bánh trái, quà cáp gì đó để mà cúng kiến hoặc là dùng để sửa chữa cái nhà thờ tổ khi nó cần thiết phải nói mỗi đứa con trai họ nội, đứa nào cũng phải đóng hết đó, tôi thì tôi chỉ hiểu mang máng để mà giải thích vậy thôi, cho nên xin phép nếu mà tôi giải thích sai thì uh, xin bỏ qua đừng trách tội nghiệp tại vì tôi là người miền Nam, tôi không có hiểu rành lắm cái phong tục của miền Bắc mặc dầu đó là phong tục ở trong gia đình Thì bà có nói, chim có tổ, người có tông. Nên căng dặn tôi phải hết sức ráng làm cho bằng được Mỗi năm đều phải đóng góp cái tiền đinh đó, tiền xuất đinh. Rồi bây giờ trong gia đình, á người chỉ dâu cả, chồng chết rồi thì chỉ bị bà thần kinh nữa. Chồng đã mất rồi. Rồi còn cái cô dâu Úc, tức là, Vợ của người em trai nhỏ nhất cũng đã mất rồi. Bây giờ trong gia đình chỉ còn tôi là dâu thôi. Cho nên bà dặn làm sao tôi phải nghe vậy. Nhưng mà tính tôi cũng bờ chờ bật chợt lắm. Dặn thì dặn nhưng mà rồi cũng bỏ qua chẳng có làm. Rồi đêm hôm nay tôi ngủ tôi mơ tôi thấy ba chồng tôi. Tôi thấy ổng đang đi trên đường và cái tai đó thì đang nắm dắt theo người em chồng của tôi. Cái người em nhỏ mà đã chết rồi đó. Thì tôi chạy theo kêu mà ổng cứ đi, làm như không nghe vậy. Rồi qua hôm sau thì tôi lại mơ thấy mẹ chồng của tôi. Bà dẫn tôi ra nhà tộc trưởng ở ngoài Bắc. Thì cái nhà này năm 2015 tôi có ra Bắc và đã có ghé ở đây thắp nhang cho ông bà tổ tiên được một lần. Thì bà nhấn mạnh nói hoài à, con nghe nhớ cái nhà này nha bao giờ ra bắc cũng phải ghé đây nha con cái đêm nằm mơ đó coi như cái đêm cuối mà tôi mơ thấy bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.